Chương 2, Phán đoán mục tiêu. Với chương 1 bàn về thẩm mỹ, chúng ta đã thấy khả năng phán đoán cho ta kinh nghiệm cái đẹp và cái cao cả, nhờ đó ta đạt tới một tình cảm giải thoát. Nay với chương 2 bàn về phán đoán mục tiêu cũng gọi là phán đoán về cứu cánh, một hình thức khác của khả năng phán đoán, chúng ta lại có dịp nhận ra khả năng suy luận là khả năng giải thoát, của sinh hoạt con người. Với phán đoán thẩm mỹ. Con người đã chứng minh về cứu cánh tính ở trong chính mình với phán đoán mục tiêu con người sẽ nhận ra cứu cánh tính này nơi vũ trụ vạn vật. Phán đoán thẩm mỹ là dịp để ta khám phá ra mối hòa điệu diệu kỳ giữa các tài năng rất phức tạp của con người. Phán đoán mục tiêu thì đưa ta tới chỗ nhận ra nền trật tự tài tình và tính chất nhất quán khôn tả của vạn vật trong trời đất. Tất cả những công việc khám phá này đều do phán đoán suy luận với hai hình thức của nó là phán đoán thẩm mỹ và phán đoán mục tiêu. Phán đoán suy đi từ những sự kiện lẻ tẻ, những kinh nghiệm thường nhật tới chỗ tìm ra những nguyên lý sâu xa của những sự kiện và kinh nghiệm đó. Nhân đấy, chúng ta gọi đây là lãnh vực sinh hoạt của con người, và cuốn phê bình khả năng phán đoán được coi là cuốn luận về ý nghĩa đời sống con người. Nói thế vì ý nghĩa và cứu cánh là những gì rất gần nhau, nhiều khi được coi như đồng nghĩa. Sau đây chúng ta sẽ theo dõi can để tìm hiểu ba đề tài liên quan đến phán đoán mục tiêu. Tức ý nghĩa của vũ trụ vạn vật. 1. Bản chất của phán đoán mục tiêu. 2. Biện chứng pháp của phán đoán mục tiêu. 3. Luận về phương pháp của phán đoán mục tiêu.